quý khán giả đang lắng nghe quyển sách bảy chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc tác giả chimron do trần quân dịch trong phần trước của sách nói đã giới thiệu đến quý khán giả nội dung của chương một năm từ khóa quyển sách này bao gồm bảy chiến lược ngay sau đây mời quý khán giả cùng đến với chiến lược một với nội dung của chương hai chiến lược một giải phóng sức mạnh của mục tiêu chương hai mục tiêu điều gì tạo động lực cho con người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 Những người được thúc đẩy bởi tình yêu quả lại những người may mắn. Và điều thứ tư đó là lòng nhân từ. Mong muốn được chia sẻ sự thịnh vượng của bản thân là động lực kỳ diệu thứ tư. Khi ông vua sắc thép vĩ đại Andrao Kanase qua đời, người ta mở ngân kéo bằng làm việc của ông và tìm thấy một tờ giấy đã ố vàng. Trên mẫu giấy đó, ngày tháng được ghi từ thời ông ấy còn trong độ tuổi 20. Kanase đã viết ra mục tiêu chính của đời ông. Tôi sẽ dành nửa đầu cuộc đời của mình để tích lũy tiền bạc và tôi sẽ dành nửa cuối cuộc đời của mình để cho đi toàn bộ số tiền bạc đó. Chú thích Andrew Carnegie sinh năm 1835, mất năm 1919 là doanh nhân người Mỹ gốc Scotland, được mệnh danh là vua thép. Hết chú thích. Bạn biết điều gì không? Mục tiêu này đã truyền cảm hứng cho Carnegie nhiều đến nỗi ông ấy đã tích lũy đến 450 triệu đô la tương đương với 4,5 tỷ đô la vào thời điểm viết cuốn sách này Và thực sự là trong suốt phần cuối cuộc đời của mình ông ấy đã vui thích với việc cho đi hết số tiền đó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 Hội Nữ Hướng Đạo Mỹ là một tổ chức thanh thiếu niên dành cho phụ nữ và các bé gái tại Mỹ và hải ngoại. Mục tiêu của hội là để các bé gái phát triển hết tiềm năng của mình và góp phần cải thiện xã hội. Hết chú thích, và tôi muốn mua, tôi thật sự rất muốn mua. Chỉ có một vấn đề thôi, tôi không có nổi 2 đô la. Trời ơi, tôi đã bối rối siết bao. Tôi, một người cha, từng vào đại học, từng kiếm ra tiền, thế mà không có nổi 2 đô la.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 Tôi vừa thích nói, chú sẽ mua. Cháu có loại kẹo nào thế? Dạ, đó là Almond Moka ạ. Almond Moka ạ, đó là loại chú thích đấy. Bao nhiêu vậy? Dạ, chỉ có 2 đô la thôi ạ. 2 đô la, trẻ đến khó tin. Tôi hào hứng. Vậy, cháu có bao nhiêu hộp kẹo? Dạ, năm ạ. Nhìn sang bạn của cô bé, tôi hỏi. Vậy, cháu còn lại mấy hộp? Dạ, cháu còn 4.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 Chú thật tốt bụng. Tuyệt làm sao? Bạn có thể tưởng tượng được rằng chỉ chi ra có 18 đô la để có ai đó nhìn vào bạn và nói rằng bạn thật tốt bụng. Giờ thì bạn biết tại sao tôi luôn mang theo mình vài trăm đô la. Tôi sẽ không bao giờ để mất những cơ hội như thế lần nữa. Chú thích. Almond Boca, một nhãn hiệu kẹo bơ cứng nhưng bằng hạnh nhân nổi tiếng ở Mỹ. Hết chú thích. Và sách nói.com.vn sẽ giới thiệu thêm một câu chuyện nữa rất thú vị của tác giả.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 Người dường như cảm thấy hết sức hài lòng khi chỉ chiếc anh ấy, mày là đồ bỏ đi. Người anh bỉ mày, mày có công việc giảng dạy rất tốt, giờ thì mày mất hết những thứ mày có, chắc mày bị mất trí rồi. Anh của Bobby luôn nhếch mút Bobby mỗi khi có cơ hội. Chiều Bobby kể lại, cách hành xử của anh ta làm tôi rất tức giận, đến mức tôi quyết định phải trở nên giàu có. Hiện nay, Robert Devil là một trong những người bạn triệu phú của tôi.